Tôi đến thăm khoa nông nghiệp ở WSU, ở Vancouver. Tôi đăng tài trợ cho vài dự án nghiên cứu về việc luân canh và chất đất. Anh ta đáp dính dọt. Thấy chưa, tưởng đến đây để gặp cậu cơ đấy. Tiềm thức gieo lên, đắc thắng và chua ngoa. Tôi đỏ mặt với mớ suy nghĩ lơ ngơ và ngốc nghếch của mình. Cho dự án lương thực thế giới của ngài. Tôi đùa. Đại loại thế. Anh ta thừa nhận, mối khẽ nhếch lên cười khỉnh. Anh ta đưa mắt tìm các chiếc nút buộc trên kệ hàng. Rõ anh ta sẽ làm gì với đống quần lợt chốt buộc này. Không cách gì hình dung được người đàn ông này đụng móng tay vào việc gì. Ngón tay anh ta da thiếu những sản phẩm đang trưng trên kệ và vì một lý do nào đó không thể giải thích được. Tôi không dám nhìn theo ngón tay ấy. Anh ta dừng lại và cầm lấy một tú dây. Cái này được đấy. Anh ta nói với một nụ cười đầy bí hiểm trên môi. Ngài còn cần gì nữa không? Cho tôi băng dán đa dụng Băng dán. Ngài đang trang trí nhà. Những lời ấy cứ bật ra khỏi miệng trước khi tôi kịp ngăn chúng lại. Tất nhiên, là anh ta sẽ thuê người làm, hoặc nếu không thì cũng có hẳn một đội trang trí nhà cho mình. Không phải để trang trí. Anh ta đáp nhanh, rồi nhếch môi. Tôi cảm thấy khó chịu như thể đang bị cười nhạo. Mình buồn cười lắm à? Trông rất buồn cười à. Lối này. Tôi bối rối. Băng dán nằm ở dãy hàng trang trí. Tôi liếc ra sau xem hắn có theo kịp không. Cô làm ở đây chắc lâu rồi nhỉ? Giọng anh ta trầm ấm, mắt nhìn tôi rất chăm chú. Tôi đỏ mặt. Người đàn ông này làm quái gì mà khiến tôi bối rối đến thế? Tôi thấy mình như thiếu nữ 14 tuổi, tay chân thừa thãi, lúng la lúng ngóng nhìn phía trước steer. Độc 4 năm rồi. Tôi đáp, khi chúng tôi đến đúng dãy hàng để tự làm mình sao nhãng, tôi cúi xuống trộn ra hai loại băng dính kích cỡ khác nhau. Tôi lấy loại này. Wei nói khẽ, chỉ vào cuộn lớn hơn trong hai cuộn tôi đưa. Ngón tay chúng tôi vọt qua nhau trong một tích tắc, và dòng điện, lại dòng điện ấy khiến tôi giật bắn như vừa chạm phải dây điện hở. Tôi buộc phải thở mạnh khi dòng năng lượng cứ dồn thút xuống một chỗ nào đó sâu thẳm, không thể xác định trong bụng mình. Quá bối rối, tôi của quạ nêu lấy sự thăng bằng, bằng giọng nói to và còn thở dồn. Ngài cần gì nữa không?" Mắt anh ta khẽ nhướng lên. "Tôi nghĩ là dây thùng. Giọng anh ta cũng như tôi, to và rõ. "Lối này." Tôi cúi mặt, xoay người để giấu khuôn mặt lại đỏ lựng và bước nhanh về dãy hàng. "Ngài sẽ chọn loại dây nào? Chúng tôi có loại thùng sợi nhỏ, chất liệu tự nhiên và nhân tạo. Dây đôi, thùng kim loại." Thái độ của anh ta cùng đôi mắt sâu hút khiến tôi ngắc ngứ. "Trời ơi, Tôi sẽ lấy khoảng 5 mét loại thừng nhỏ tự nhiên. Tôi vớ lấy dây bằng những ngón tay run run, đo lấy 5 mét, trong khi vẫn ý thức rằng ánh mắt xám như đang thiêu đốt mình. Tôi không dám nhìn anh ta. Trời ạ, tôi không còn thấy chút tự chủ nào nữa thì phải. Rút con dao Stanley rắc ở túi sau quần jean, tôi cắt dây, cuộn chặt rồi gút lại bằng một nút thắt. Chẳng hiểu nhờ phép màu nào mà tôi không tự cắt vào tay mình. Cô từng là hướng đạo sinh à?" Anh ta hỏi, đôi môi như tạc, quyến rũ, nhếch cao lên một cách vui thích. "Đừng nhìn đôi môi đó. Tôi không hợp với các hoạt động tập thể, thưa ngài Gray." Anh ta nhướng mày. "Vậy cô thích gì, Anastasia?" Anh ta hỏi bằng giọng dịu dàng, nụ cười bí ẩn lại xuất hiện. Tôi nhìn vẻ thất thần, không biết cách nào để bày tỏ mình. Tôi đang trôi dập dềnh trên một dải lục địa Cô lạch lùng lên Anna. Tiềm thức bị tra tấn, đàng van vỉ, còn đôi chân tôi cứ nhũn ra. "Sách ạ?" Tôi đáp khẽ, nhưng tiềm thức thì gào lên, "Ngài, chính ngài đấy." Tôi lập tức đấm sập nó lại, xấu hổ rằng trong đầu mình lại có những ý nghĩ quái gở. "Cô thích loại sách nào?" Anh ta hơi nghiêng đầu chờ đợi. "Sao lại có thể quyến rũ đến thế?" "À, thì cũng chỉ sách phổ thông, sách cổ điển." chủ yếu là văn học Anh. Anh ta vân vê cầm ba ngón tay dài và ngón cái, như thể đang trầm tư về câu trả lời của tôi. Hoặc đơn giản, có thể chỉ bị anh ta thấy chán nản và đang tìm cách che giấu điều đó. Ngài còn cần gì nữa không? Tôi phải dừng đề tài này lại thôi. Những ngón tay trên khuôn mặt ấy càng lúc càng mê hoặc. Tôi cũng không biết nữa. Cô có đề nghị thêm gì không? Tôi sẽ đề nghị gì ư? Tôi thậm chí còn không biết là anh ta đang làm gì cơ mà. Để tự làm ấy ạ." Anh ta gật đầu, đôi mắt tinh quái lém lỉnh. Tôi đỏ mặt, ánh mắt bỗng dâng lạc xuống chiếc quần jean bó của anh ta. "Áo quốc lao động." Tôi đáp. "Thật ra, tôi không còn biết mình đang nói gì." Anh ta nhướng mày, vẫn đầy thích thú. "Có lẽ ngài không muốn làm hỏng quần áo." Tôi phát một cử chỉ vô tình về phía chiếc quần jean. Có thể tôi cởi đồ ra khi làm. Anh ta nhếch miệng giễu cợt. Ừm, tôi thấy hai má mình lại đổi màu lần nữa. Giờ thì chắc đã thành màu của đỏ lựu. Ngưng nói chuyện. Ngưng nói chuyện ngay. Tôi sẽ mua vài chiếc áo khoác. Đúng là không nên làm hỏng quần áo. Anh ta thở ớ đắc. Tôi cố xua hình ảnh người đàn ông khô mặc quần jean ra khỏi tâm trí. Ngài còn cần thêm gì không? Tôi lạc giọng khi trao cho anh ta mấy chiếc tạp dế xanh Anh ta tảng lỡ câu hỏi Bài báo đến đâu rồi? Cuối cùng, sau những câu nói đầy bóng gió Anh ta đã hỏi tôi câu dễ nhất trong cuộc nói chuyện đa nghĩa mập mờ này Một câu mà tôi biết trả lời thế nào Tôi bám lấy nó bằng cả hai tay Như bám lấy bè cứu hộ và trả lời thật lòng Tôi không viết bài ấy Catherine đang viết Cá văn nát ấy mà Bạn cùng phòng với tôi Các bạn nghe chuyện tại chuyện audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô ấy mới là tác giả. Cô ấy rất hăm hở với bài phỏng vấn. Covenant là biên tập viên của báo và nếu không được làm bài phỏng vấn, cô ấy suy sụp mất. Tôi cảm thấy giống như ai đó đang trả oxy lạ cho mình. Cuối cùng, cuộc nói chuyện cũng tìm được một đề tài thông thường. Điều duy nhất làm cô ấy lo là không có bức ảnh nào của ngài cả. Cô ta cần loại ảnh nào? Ồ Điều này thì tôi không thể quyết định. Tôi lắc đầu, tỏ ý mình không biết. Được rồi, tôi vẫn ở quanh đây mà. Có thể ngày mai. Ngày sẽ làm chụp ảnh nhé. Giọng tôi lại tíu tít. Cái sỉ bột thẳng lên tầng thiên đường thứ 7 nếu tôi làm được chuyện này. Và ngày mai, cậu sẽ được gặp lại anh ấy lần nữa. Cái phần đen tối trong góc nẻo thì thầm chiêu dụ. Tôi gạt đi suy nghĩ đó, cái ý nghĩ ngốc nghếch và ngớ ngẩn. sẽ rất mừng nếu chúng tôi tìm được một người chụp ảnh. Tôi vui đến nỗi cười toe toét miệng. Mùa anh ta hé mờ, như thể đang hít sâu một hơi dài và trước mắt, trong 1% giây, có vẻ anh ta chơi với hay thế nào đó. Và rồi, trái đất lại quay quanh chụp của nó, những mảng lục địa trôi dạt lại vào vị trí mới. Trời ơi, cái vẻ bối rối của Kristen Grey. Bảo tôi biết kế hoạch ngày mai. anh ta rút từng ví túi quần sau ra. "Số điện thoại của tôi, có số di động trên đó. Cô nên gọi cho tôi trước 10 giờ sáng mai." "Được ạ." Tôi cười tít miệng với anh ta, cái sẽ phát điên lên mất. Emma, Pau hiện ra ở đầu kiêu của quầy hàng. Cậu ấy là em út của ông Grayson. Tôi có nghe nói Pau đã từ Princeton về, nhưng không ngờ sẽ được gặp cậu hôm nay. "À, tôi xin phép một phút, Mr. Gray." Gray nhớ mày khi tôi quay đi Paul và tôi vốn là bạn thân Nhất là trong thời điểm kỳ lạ này Khi tôi đang phải tiếp xúc với cỗ máy kiểm soát Gray dấu có Quyền lực và quyến rũ xuất chúng Thật vui sướng khi được nói chuyện với một người bình thường Paul bất ngờ ôm chầm khiến tôi sừng sốt Chào Anna Cặp cậu mừng quá Paul nồng nhiệt Chào Paul, vẫn khỏe chứ Về sự sinh nhật của anh trai phải không Ừ, trông cậu tốt đấy Anna Rất tuyệt Paul vừa cười toe, vừa với tay giữ vai tôi như đang kiểm tra. Rồi cậu ấy choàng một tay qua vai, lối tôi lếch cách và bối bố rối về phía cậu. Cặp Paul lúc nào cũng vui, nhưng cậu ấy không bỏ được cái tật thân mật quá đáng như vậy. Khi tôi liếc về phía Grey, thấy anh ta đang nhìn chúng tôi như diều hâu, đôi mắt tối sầm và đáng sợ, miệng mím lại thành một đường sắc lạnh. Từ một khách hàng khỉ lưỡng, anh ta thoắt biến thành người khác. một người lạnh lùng và xa cách. "Oh, tôi đang có khách. Người cậu cũng nên gặp đấy." Tôi nói, cố sắp tắt sự khó chịu vừa chợt bất cập qua biểu hiện của Grey. Tôi kéo Pau đến trước mặt hắn. Cả hai nhìn nhau thăm dò. Không khí đột nhiên lạnh tanh. "Ừ, um, Pau, đây là Christian Grey. Ngài Grey, đây là Pau Clayton, anh trai cậu ấy là chủ ở đây." Không hiểu sao Tôi cảm thấy cần phải giải thích thêm chút nữa. Tôi biết Pau, từ khi làm việc ở Grayson, dù không thường gặp nhau lắm, cậu ấy mới từ President về, phụ hợp quản trị kinh doanh ở đó. Tôi lúng búng. Dừng lại ngay. Chào anh Grayson. Gray chìa tay ra, cái nhìn không đoán nổi. Chào ngài Gray. Pau bắt tay. Quản nào, không phải Grayson Gray đó chứ? của Gray Enterprise Holding. chưa đến mục phần ngàn giây, Pau hầu như bàng hoàng. Grayson cười lịch sự, nhưng đôi mắt thì không. "Cha, tôi có thể giúp gì cho ngài không?" "Đã có Anastasia rồi, anh Grayson." Cậu ấy rất chu đáo. Cử chỉ của anh ta bình thản, nhưng những lời anh ta nói cứ như đang hướng về một điều gì đó hoàn toàn khác, thật mơ ám. "Tốt quá. Hầu đáp. Cặp cậu sau nhé, Enna." chắc chắn. Ô. Oh. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy đi khuất vào kho. Ngài cần gì thêm không, ngài Grey? Thế này đủ rồi. Giọng anh ta sắc và lạnh. Khi rõ, tôi đã làm gì khiến lòng anh ta ư? Tôi quay lại, hướng về phía quầy. Có chuyện gì với anh ta thế? Tôi tính tiền dây, áo choàng, băng dính và các nút buộc. Tổng cộng là 43 đô la. Tôi hướng nhìn Grey. Bác sĩ, mình đừng làm thế. Anh ta đang chăm chú quan sát tôi. Thật buồn rầu. Ngài cần túi xách không? Tôi hỏi khi nhận thẻ tín dụng. Có, Anastasia. Lợi anh ta phê bút tên tôi và một lần nữa tìm tôi đập loạn xạ. Không thời nổi. Tôi hấp tấp cho tất cả món hàng vào túi nhựa. Cô sẽ gọi cho tôi nếu sắp xếp được buổi chụp hình chứ? Công việc vẫn là trên hết. Tôi gật đầu. lại mứt giọng lần nữa. "Thanh trả thẻ tín dụng cho anh ta." "Tốt, mai nhé, nếu được." Anh ta định bước rồi dừng lại. "A, Anastasia, tôi mừng vì cô Gavinas đã không đi phỏng vấn." Anh ta mỉm cười, xà những bước mạnh mẽ ra khỏi cửa hàng, quẩy túi nhựa trên tay, bỏ lại tôi phía sau, run rẩy bởi những kích thích hỗn loạn. Tôi nhìn chân trôi hết mấy phút vào cánh cửa đã đóng. Cánh cửa mà anh ta đã bước qua trước khi tôi kịp hoàn hồn và rơi về trái đất. Được rồi, mình thích người đàn ông này. Thế là tôi tự thú với chính mình. Tôi không thể chạy trốn cảm xúc của mình thêm nữa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thế này. Anh ấy quyến rũ, cực kỳ quyến rũ. Nhưng lý do ấy thậm chí còn không phải là lý do nữa. Tôi biết. Một nỗi ân hận ngọt đắng dâng lên khi tôi thở dài. Chỉ là tình cờ. Nhưng anh ấy đã ở đây. Chắc chắn tôi vẫn có thể ngưỡng mộ anh ấy từ xa. Sẽ không ai bị tổn thương khi có một khoảng cách như thế, và nếu tìm được một thợ chụp ảnh, tôi còn có thể nghiêm túc bày tỏ sự ngưỡng mộ vào ngày mai. Tôi cắn môi tưởng tượng và nhận ra mình đang cười như một cô học sinh trung học. "Sài gọi cho Kít và sắp xếp một buổi chụp ảnh đã."